các bạn đang nghe tại đọc truyện audio chấm ngực liên tục cất tiếng kêu việt à uống xong chưa mau vào đạp chụp hình nào à được bình tới ngay giọng nói mềm mại vang lên ngẩng đầu nhìn lại một chút nụ cười trên môi lại càng thêm rạng rỡ thiếu chút nữa là bị anh lờ gạt thật sự là một cái tên cây tầm cô thiếu chút nữa đã để cho anh lờ gạt thành công rồi là cô cho rằng như vậy sao mấy ngày trái tim luyện tập mất cảm giác trong nghe mắt bỗng đập rộn trở lại áp chế lại sự sôi dụng ở trong lòng. Cô vẫn không dám hy vọng bàn về việc nối lại. Cô phải cẩn thận xác định mới thoáng an tâm. Nộp cho công ty một đơn xin nghỉ viên dài hạn, muốn đến thăm hộp báo Pandora một chuyến. Trần tiếng như thế nào, thượng quan thiến viến cô cần phải tìm hiểu. Cái tên vô lại kia tầm đó, hại cô lãng phí một chai nước mắt vô ích. Dù là cô có tốt tính như thế nào, cũng không nhịn được mà cắn răng căm giận. Nếu như người đàn ông kia đối với cô vô tình, cô tất nhiên sẽ không cưỡng cầu mà làm loạn cả gia đình thượng quan ăn trọng như núi đối với cô nhưng mà cô thật sự tin tưởng anh không phải là cố ý tàn nhẫn nhưng mà anh làm tổn thương cô là sự thật coi như anh ép cô chất tâm lại chỉ cho phép châu quan đốt lửa không cho phép dân chúng thắp đèn mặc dù không khó đoán ra anh có tham muốn giữ lấy cô vô cùng mãnh liệt khiến cho cô có một phần ngọt ngào nho nhỏ nhưng lại dùng thủ đoạn dẫm xuống cái đuôi mèo con này cô sẽ ngược lại cắn ăn một miếng, quyết định phải mau chóng nói cho anh biết bí mật lớn về cô. Nhìn tới tâm áp phích có mùi hương thanh nhã, con mèo tư thái cao quý, ánh mắt vô tội, giống như mỉm cười nhàn nhạt, nhạt, không thể nghi ngờ mang lại cho thượng quan Phiên Phiên một dũng khí to lớn. Tốt cho cái dù không phải là em gái cũng không yêu cô kia, không thèm quản mấy lời khí gió này của anh là xuất phát từ cái gì. Nếu như có dám can đảm lở gạt cô như vậy, anh tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý. Để trả giá thật là đắt đi Chiếm giữ một vị trí Trong bãi đỗ xe bên ngoài biệt thự Là một chiếc xe thể thao không xa lạ gì Gọn gàng quẹo qua Thường quan viên viên lượn một phòng thật đẹp Đem xe dừng ngay ở bên cạnh Cầm hộp quả tinh xảo xuống xe Giờ phút này trái tim cô tăng tốc Dường như sắp nhảy ra khỏi cổ Vô cùng khẩn trương Lại mong đợi mà nhấn chuông cửa Không ai ý muốn Cô vợ yêu của viên dập hy sốt ruột Đi tới mở cửa Đi vào phòng khách, tất cả các món quà lớn nhỏ đều được sắp xếp tinh tề. Nghĩ đến hôm nay là qua ngày đại tháng của Bảo Bảo, chắc là mấy vị trưởng bối thân thích đặc biệt đến chúc mừng rồi. "Tiểu Yến à, chúc mừng cậu nha." Hưng phấn tặng cho cô bạn một cái ôm thật là nồng nhiệt, rồi thuận tiện đưa cho Duật Dật Yên một món quà mà cô đã tỉ mỉ lựa chọn. Lần thứ hai làm mẹ, tâm tình của Duật Dật Yên vẫn là kích động như cũ, nhưng mà đã có viết schedule, lần này sau khi đại thắng. Việc đầu tiên cô làm chính là đi gọi đầu, 8 giờ một trận thật là sạch sẽ, tránh cho lúc khách cập là một đầu bóng nhảy chật vật thật là xấu hổ. Còn nhớ lần trước Viên Viên rút chút nữa là bị cái đầu đầy dầu của cô dọa cho bất tình. Tớ vẫn cho nhìn thấy Viên Tiểu Sái, nó đi đâu rồi? Con người đen lái hi vọng nhìn chung quanh, cô nhìn thấy xe em bé trống sống. Muốn nhìn Viên Tiểu Sái thì chắc chắn cậu phải xếp hàng rồi nha. Hôm qua tớ mới đề thắng bản nội bà ngoại của tiểu xoái đã phân chia Thời gian trong năm nó Ngay cả người làm ba làm mẹ như là chúng tớ Cũng phải hẹn trước mới được đó Mà cô nặng vì yêu em trai Cũng mang theo bọc quần áo chạy theo em trai rồi Tớ và Hy bây giờ chính là hai người cô đơn Không ai muốn nha Hai người có thời gian riêng tư để chung đụng Đừng nói là không có một chút vui vẻ nào nha Cô cất lời trêu chọc Cậu biết tớ là được rồi Có cần phải nói rõ ràng như vậy hay không hả Người không biết còn tưởng rằng tớ chính là bà mẹ hư Trong sách sinh con đó Giọt đắt yên cố ý dí dòng cười một tiếng Rồi sau đó nhìn từ trên xuống dưới Mà đánh giá cô Tớ đã sinh đến hai đứa rồi Lúc nào thì mới đến lượt cậu hả Đợi rồi nha Tớ sẽ cố gắng để tăng sức nhanh như ngựa Nhận lấy chén trà lại của giọt đắt yên vừa mới pha Cô dùng ánh mắt tỏ vẻ cảm ơn Thượng quan giác dưng giống như Không có nghe chuyện gì xảy ra Thật ra thì đáy lòng mang theo một trận buồn bực Cô gái kia rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chứ Từ lúc đi vào cửa đến giờ Vẫn chưa từng ngó đến anh một cái Nhưng mà cũng bởi vì cô vô ý Hay cô ý coi từ sự tồn tại của anh Anh mới có thể không cần kiêng nệ gì Mà nhìn cô không rời Cũng không phải anh cố ý chăm chú nhìn Nhưng chính là ánh mắt của anh Không thể nào rời khỏi cô Vài ngày không thấy Nhưng trong cô có vẻ không tệ lắm Một chút cảm giác đau khổ cũng không có Không giống anh càng ngày vài nhiều lần tự nhắc nhở không được nghĩ tới cô Chẳng lẽ cô thật sự chất tâm với anh rồi sao mở đôi mắt to linh hoạt, thình linh chống lại anh, anh bỗng nhiên cảm thấy chột dạ. Ngày hôm nay anh thật là yên tĩnh đó. thượng quan phiền phiền cố làm vẻ mặt lơ đãng. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện